một đức tin quy luật của thượng đế tất yếu bao hàm đòi hỏi việc tuân toàn ý chí của ngài bởi vì tất cả mọi con người đều được thượng đế sáng tạo ra một cách bình đẳng nên quy luật của ngài là một chung cho tất cả chúng ta đời chúng ta chỉ có thể tốt đẹp khi nào chúng ta hiểu quy luật của thượng đế và tuân theo nó có một câu cách ngôn cổ của do thái Linh hồn của một người là ngọn đèn của thượng đế. Khi ngọn đèn ấy chưa được thắp lên thì một cá nhân sẽ vẫn mãi bơ vơ. Nhưng khi nó được thắp lên, y trở nên mạnh mẽ và tự do. Dĩ nhiên, điều này không thể khác bởi vì đó không phải là quyền lực của chính y mà là của thượng đế. Mặc dù chúng ta không biết sự thiện phổ quát là gì, chúng ta thực sự biết rằng tất cả chúng ta nên tuân theo quy luật của sự thiện vốn hiện hữu cả trong sự khôn ngoan của con người lẫn trong trái tim chúng ta. Nếu người ta tin rằng họ có thể làm hài lòng thượng đế thông qua những nghi lễ và những lời cầu nguyện thôi chứ không phải bằng hành động thì họ đã nói dối với cả thượng đế lẫn chính họ. Chú giảng quy luật của thượng đế. Tom Story cũng như G. Rand phân biệt quy luật của thượng đế có tính tuyệt đối và quy luật của con người chỉ là những quy ước nhân tạo có tính tương đối. Đạo Phật cũng công nhận hai loại chân lý: A tương đối, tục đế, B tuyệt đối, chân đế. Tuy nhiên, đạo Phật không công nhận một vị thượng đế có ngôi vị Sự phân biệt hai loại chân lý này rất quan trọng trong cuộc sống của mỗi người. Hai, Chân lý thượng đế ở đây được dịch từ chữ Gót. Tuy nhiên, từ thượng đế có nội hàm rất phức tạp. Trước mắt cần phân biệt ba loại thượng đế. A của hữu thần luận, Theism. Đây là lĩnh vực đế của Kitô giáo, Do Thái giáo và Hồi giáo. Vị này sáng tạo ra vũ trụ. và con người có ngôi vị, có quyền thưởng phạt và an bài mọi sự, kể cả số phận con người. B của phiếm thần luận pantheism, vô ngôi vị, thượng đế ở đây chỉ là thiên nhiên vũ trụ, chỉ là một nguyên lý điều hành vũ trụ, rất gần với đạo của Lão Tử, không có quyền thưởng phạt Xem Element of Pantheism của Paul Harrison, nhà xuất bản Lumina Press, USA, xuất bản năm 2004. C của bán phiếm thần luận, theenism, xin trích một đoạn của Paul Harrison: Thượng đế vẫn được xem như là kẻ sáng tạo tối cao, toàn năng, một vị quan toàn hảo có ngôi vị, nhưng ngài không còn hoàn toàn tách rời khỏi sự sáng tạo của ngài. Một phần của Ngài siêu việt lên không gian và thời gian. Do vậy, Ngài lớn hơn vũ trụ và có trước vũ trụ. Nhưng đồng thời, Ngài hiện hữu qua suốt vũ trụ trong mọi nguyên tử và mọi sinh vật. Trong cuốn sách này, dường như Tolstoy nghiêng về bán phiếm thần luận. Đây là vấn đề cần được thảo luận thêm. 3. Những nghi lễ Pracho, bạn đọc lưu ý tôi tôi luôn chú trọng nội dung bên trong của tôn giáo hơn là những nghi lễ hình thức bên ngoài. Ông còn chú trọng đến hành động chứ không chỉ là nói suông. Bốn, nói dối. Đây là một sự nói dối rất tinh tế bởi vì rất nhiều khi chúng ta tự lừa dối chính mình mà không biết